thiên xưa chấp vị phàn lạc quyển 3 chương ba vf các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izagava.asia <cười> người vào khung sắt phía sau rơi thẳng xuống bên dưới đều là những hòn đá sắc lẹm vài cảnh sát trẻ sau khi nhìn thấy thảm trạng của cậu ta cũng không dám tiến lên ai ta itasyeru không chờ nơ i, e B Hành phong tới gần hiện trường Kéo đến một bên khuyên anh trở về Nương, E B Hành phong đáp ứng Nói nếu ra ra đồng tiền suki có vấn đề gì Lập tức cho tôi biết Anh tạm biệt ai ta Trở lại Ikebukuro, phường lớn nhất nằm ở Toshima Là một khu thương mại và giải trí của Tokyo Nhật Bản Vào một quán cà phê ngồi xuống gọi điện thoại cho Trương Huyền Tam Lưu Thiên Sư thì cũng là Thiên Sư Đã xảy ra sự kiện hữu gì đến mức độ này Tự nhiên người nơ I E B Hành Phong nghĩ đến đầu tiên là Trương Huyền Nhưng thật đáng tiếc Điện thoại vẫn không liên lạc được Anh không có biện pháp Đành phải gọi điện thoại cho em trai Nơm IIFB Duy Đình vừa nghe anh muốn tìm Trương Huyền Lập tức cười rộ lên Thực sự nhớ Trương Huyền như vậy Thì từ lúc đầu dẫn cậu ấy đi cùng có phải tốt hơn không? bây giờ có gọi điện thoại đến cũng vô dụng cậu ấy không ở đây không có tâm tình nói lại lời trêu ghẹo của em trai n i f b phong hỏi cậu ta đi đâu không biết cậu ấy không có tới công ty cũng không gọi điện thoại xin phép em còn nghĩ anh phải biết chứ nếu em gặp cậu ấy thì bảo cậu ấy lập tức gọi điện cho anh ngắt điện thoại đơn E. b hành Phong cúi đầu quấy cúc ca cao nóng trong tay đây là đồ uống trương huyền đề cử với anh lúc không muốn ăn uống hoặc khi khó chịu uống cúc ca cao nóng sẽ làm tâm tình thả lỏng tiên sinh tôi có thể ngồi xuống đây không có người đi đến trước bàn mỉm cười hỏi Đường. E B. Hành phong ngẫm đầu Thấy một ông già khoảng 70 tuổi Tóc hoa rơm Khuôn mặt hồng hào Sống lưng rất thẳng Làm cho anh nhớ tới ông nội Hơn nữa ngoài ý muốn của anh chính là Ông lão nói chuyện bằng tiếng Trung Anh gật gật đầu Mời ông lão ngồi xuống Ấn đường của cậu phát ra màu tím ảm đạm. Gần đây mọi việc chắc là không thuận lợi đúng không? Nương, V E B Hành phong kỳ quái nhìn ông lão. Phát hiện mắt ông ta rất tối. Giống như một lỗ đen sâu thẳng. Có thể dễ dàng đem người ta cuốn vào trong đó. Thần trí choán phán cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại. Nơ, E, B, hàn phong trong lòng rùng mình. đề phòng nói ưu tiên sinh, ông không biết rằng tùy tiện sử dụng thuật thôi miên với người khác là một thói quen không tốt sao? tối hôm qua khi nơm, E, B. Hàn Phong tìm tư liệu về gia tộc ZUZ Từng nhìn thấy qua ảnh chụp của ông lão này Có điều chỉ là một bức ảnh chụp nghiêng khá mờ Ông ta là ông nội của ZUZK ZUZMASATO Luôn luôn ru rú trong nhà Trên Internet cơ hồ tìm không thấy ảnh chụp thẳng mặt của ông ta Siuima cơ mày hơi nhíu lên, cười nói thuật thôi miên là cách gọi của người phương Tây. Gia tộc chúng tôi gọi là hoạt tâm, có điều hiệu quả giống nhau. Người trẻ tuổi, vừa rồi hơi thất lễ, có điều tôi cũng chỉ là muốn nhìn xem lượt ý chí của cậu như thế nào thôi, bởi vì tình cảnh của cậu bây giờ khá là phiền toái. Tình cảnh phiền toán đơn E B Hành phong cũng sẽ không thờ dại cho rằng Zuzumashato xuất hiện là trùng hợp Hỏi sao lại nói như vây Zuzumashato cao thấp đánh giá anh Nói tôi thấy cậu mi khoan mặt mày ngay ngắn Mắt lộ thần thái Là tướng đại phú đại quý Mệnh hỏa, hỏa phát tài, vốn là chuyện tốt Đáng tiếc năm nay là năm thủy, thủy khắc hỏa Mọi việc bất lợi, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh Khó trách năm nay anh hay gặp ửa như vậy thì ra là thế Điểm này Trương Huyền cũng không nhắc tới với anh em ra nói đến thuộc bói toán tiểu thần côn so với gia tộc Z u -Z còn kém xa. N E B hành phong sắc mặt không thay đổi chỉ hỏi nên làm thế nào để hóa giải. gặp phiền toái thì phải lập tức dứt ra ngay không quan tâm đến mới có thể bảo toàn tánh mạng. đem chuyện an na nói lại cho tôi để tôi thay cậu giải quyết u ma cô tiến lên cầm lấy tay nơ V- E- B- Hạnh phong Nhưng sau khi nhìn thấy ống ký chữ sơn trên cổ tay anh Thần sắc biến đổi, Cười buông lỏng tay ra Khó trách ác linh lại kiên kỳ cậu như thế Hóa ra cậu có liên hệ với thiên sư giáo Tôi thật là không có mắt Đúng vậy cho nên tôi nghĩ một mình tôi hẳn là có thể ứng phó được Không biết mục đích của Zuzma là gì Nên I.E.B. Hành phong thực tự nhiên từ chối Zuzma không thèm để ý mỉm cười nói quả nhiên là ngé mới sinh không sợ cọp ví là lớp trẻ dũng cảm Mạnh dạng Dám nghĩ dám làm Có điều đừng xem thường ác linh kia Ả ta đối với Anna chấp niệm rất sâu Không chiếm được thứ Ả muốn Nhất định sẽ không ngừng quấy rầy. Nếu chống đỡ không nổi thì đến tìm tôi Tôi sẽ dẫn cô ta đi luân hồi Sau khi ông lão rời đi Nương đừng... B y... E B Hàn Phong ngồi ở trên ghế Bỗng nhiên thấy buồn ngủ Tựa lưng vào ghế ngồi nặng nề ngủ Vừa tỉnh lại Bên tai vẫn như cũ là tiếng âm nhạc du dương trầm bỗng nương E B Hành Phong cử động vạn mình Ánh mắt xẹp qua ngoài cửa sổ Đột nhiên kinh ngạc phát hiện bên ngoài đã tối đen Anh không có khả năng ngủ lâu như vậy Nương, Ê e. B Hành phong vội gọi nhân viên cửa hàng tới tính tiền Thuận tiện hỏi tôi có phải đã ngủ quên ở đây rất lâu rồi không Nhân viên cửa hàng nghỉ nghỉ chần chờ nói hẳn là không có Nhất định là Zouzumashato gỡ trò ủy Ông ta không chỉ có thôi miên ý thức của anh Còn thôi miên cả nhân viên cửa hàng Nhưng tại sao ông ta lại làm như vậy? Chẳng lẽ giữa gia tộc Uz và gia tộc Kikufuma có mối liên hệ gì đó? Sự tình tự hồ phức tạp nhiều so với tưởng tượng nương Đơn B Hành Phong ra khỏi quán cà phê Lập tức gọi điện thoại cho Lý Đình Nhưng lại không có người nghe Anh đành phải gửi tin nhắn lại Nói cho cô ấy biết nơi này xảy ra chút phiền toái, Hoạt động hội chợ hủy bỏ Nói cô lập tức đặt vé máy bay về nước Gửi tin nhắn xong anh lại gọi điện thoại cho Aita Sizeru Di động vang thật lâu mới chuyển được Tiếng rẹp rẹp truyền đến Thanh âm thực hỗn loạn Giống như là chương trình phát thanh tần số sống không tốt phát ra vậy Aita là cậu hả? Không có hồi âm Trong tiếng rẹp rẹp mơ hồ sen lẫn tiếng rên rỉ thở dốc Làm anh có dự cảm không tốt nương B E B Hành Phong vội kêu lên xảy ra chuyện gì Ai ta cậu có thể trả lời tôi không Rời đi Mau rời đi Trốn Tiếng la hét của ai ta Si ru đột nhiên vang lên Tự hồ như là cậu ta liều chết nói ra Chữ trốn vừa mới nói ra Điện thoại liền bị ngắt Lưu lại tiếng túc túc liên hồi Ai ta Ai ta si nhất định là xảy ra chuyện Là đại sự sống còn Nếu không với cá tính không chịu thua của cậu ấy Tuyệt đối sẽ không nói ra từ trốn Nương Y, Ê e. B Hành phong không kịp nghĩ lại Đóng di động liền phóng tới ga tàu điện Ai ngờ mới vừa chạy đến đầu phố Một chiếc xe có rèm che đột nhiên từ trong bóng đêm bay nhanh đến Đâm vào trước ngực anh Nương, B E B Hành phong bị thúc bay ra xa mấy mét Ngã mạnh ở ven đường Trong lúc bị ngã Phật châu trên cổ tay bị đứt ra Văng tung tóm Người lái xe ánh mắt đỏ đậm Cổ lệch sang một bên tượng lên lưng ghế giữa Thấy nơn y. E B Hành phong ngã xuống đất không đứng dậy nổi Khuôn mặt tràn đầy vết máu của cậu ra nổi lên một nụ cười vạn vẹo Dẫm chân ga Chạy như bay mà đi Quơ cà bà a si Tiên sinh ngày trước tiên phải đi chuyến tàu tốc hành từ Narita Narita là một thành phố ở tỉnh Chiba khoảng 60 km về phía đông của trung tâm Tokyo thành phố này nổi tiếng nhất là các trang web của sân bay quốc tế của Tokyo sân bay Narita bạn huyền đáp máy bay xuống đây đến nhà ga Tokyo Sau đó đổi sang đi tuyến tàu điện Yamano Ten là tuyến xe lửa đi vòng quanh Tokyo Là có thể đến Ikebukuro. Nếu không kịp Cũng có thể đi chuyến tàu tốc hành đến Ikebukuro sau một tiếng nữa Được một thanh niên đẹp trai hỏi đường Nữ tiếp viên phục vụ ở sân bay trong mắt tim hồng bay ra Giải thích nhiệt tình chi tiết Chỉ tiếc cố gắng nói đến nơm lần Người đẹp trai này vẫn không hiểu gì Vậy xe taxi đâu? Xe taxi là taxi Nếu đi xe taxi Từ Narita đến Ikebukuro giá rất cao Hơn nữa lúc này lại là giờ cao điểm taxi xe Vẫn là đi tàu tốc hành thì sẽ nhanh hơn thấy người thanh niên đẹp trai lắp bắp nói tiếng Nhật. Nữ tiếp viên liền giải thích bằng tiếng Anh. Chỉ tiếng Anh của vị thanh niên đẹp trai này so với tiếng Nhật còn kém hơn. Hai người hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. "Này, đi giúp đại ca ngươi đi, cậu ta hình như hoàn toàn nghe không hiểu người ta đang nói cái gì." Tiểu Bạch và Hoắc Ly đứng ở cách đó không xa nhìn. Thấy Trương Huyền mất nửa ngày mà không làm được gì Tiểu Bạch mất kiên nhẫn Đề nghị với Hoác Ly Nó hiện tại đang ló mặt ra ngoài từ ba lô của Hoác Ly Chút pháp thuật nhỏ của Hoác Ly vừa đi ra khỏi khu vực hải quan liền mất đi hiệu lực Vì thế Tiểu Bạch liền từ thú bông biến trở về nguyên hình Hoác Ly có chút chần chờ không được, nếu đại ca biết chúng ta cũng đến Nhật Bản, nhất định sẽ đuổi chúng ta về. Đuổi chúng ta về. Cậu ta biết nói tiếng Nhật không? Ngôn ngữ không thông, không có chúng ta, cậu ta làm thế nào tìm người được? Nhưng chúng ta cũng không biết mà. Hồ Ly ngốc là người không biết không phải ta. Mau tới đó ta giúp cậu ta phiên dịch. Ngươi, nhanh lên Tiểu bạch đặt một bàn chân lên vã vai Hoác Ly từ phía sau Hoác Ly bị quát lớn, không dám tiếp tục trì hoãn Vội chạy tới túm túm ốm tay áo trương huyền kêu đại ca Tiểu Ly, cô ta nghe không hiểu tiếng Nhật Anh nói Sớm đã biết Hoác Ly đi theo Có điều hiện tại không có thời gian tính sổ với nó Thấy nó tự động hiện thân Trương Huyền lập tức khoáng giận nói Tiểu Bạch châm biếm là cậu nghe không hiểu những gì người ta nói chứ gì Cậu bảo cô ta lặp lại lần nữa ta sẽ phiên dịch cho cậu Nữ tiếp phiên rất kỳ quái nhìn xung quanh Không rõ thanh âm nho nhỏ kia là từ đâu truyền đến Cũng may cô nghe không hiểu tiếng Trung Không biết Tiểu Bạch đang nói cái gì Vì thế Trương Huyền nhờ cô ta nói lại một lần nữa Dưới sự phiên dịch lưu lát của tiểu bạc Cậu cuối cùng cũng hiểu rõ Chờ cô gái rời đi Cậu vỗ mạnh đầu Hoác Ly Dám lén lút đi theo quay về anh sẽ tính sổ với bọn em Hoác Ly cười hì hì không dám hé răng Tiểu Bạch lại than thở nói không có chúng tôi thì bây giờ cậu vẫn còn đang lay hoay ở đại sảnh sân bay đấy Đây là lời nói thật Hiện tại là mùa du lịch Trương Huyền mất 2 ngày mới mua được vé Vẫn là khoan hạn nhất Kết quả sau khi xuống phi cơ thì không biết nên đi theo phương hướng nào Sân bay Narita lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu Nếu không có tiểu bạc Cậu còn không biết phải chật vật ở đó tới khi nào Sau khi thuận lợi lên tàu túc hành đi dơn Dơn Quy Quy Ê e, Đơn T Đo Ca Đi Trương Huyền hỏi tiểu bạch ngươi không phải là người của mấy trăm năm trước sao Sao lại biết nói tiếng Nhật Làm ơn đi cậu quên ta trước khi làm gì à Một thiên sư vĩ đại Hẳn là đối các loại sự vật đều phải học tập cẩn thận Phải hiểu biết nhiều mới có thể không ngừng bỏ cũ lấy mới Sư phụ ta đều có nghiên cứu pháp thuật của các quốc gia Cho nên ta không chỉ có thể nói tiếng Nhật Còn có thể nói tiếng Triều Tiên Tiếng Anh Tiếng Malaysia Thời Đại Minh Triều Việt buôn bán với các quốc gia khác cũng không kém so với hiện tại Muốn học ngôn ngữ rất dễ dàng Tiểu Bạch thật là giỏi nha Hoác Ly nhìn về phía Tiểu Bạch trong ánh mắt lập tức toát ra hai hình trái tim Tiểu Bạch ở trên đùi nó khoan thai bước qua bước lại Ngửa đầu hừ nói đó là đương nhiên Ngươi không nói cho ta biết kiếp trước của ngươi là người thời minh Tiểu Bạch kỳ quái nhìn Trương Huyền có cái gì cần thiết phải nói sao Trương Huyền nghiêng đầu ngẫm lại Chuyện có biết kiếp trước của Tiểu Bạch hay không tự hồ là không có quan hệ gì Chính là không biết vì cái gì Lại cảm thấy có chút không thiết hợp Quên đi Hiện tại không dư thời gian đi để ý tới quá khứ của tiểu bạc. Con hát Miu này cũng không quan trọng như chiêu tài Miu. Hai ngày này cậu vì tìm nơn. Y E B Hành Phong Suốt nửa đã gọi điện thoại đến hư cả di động. Nhưng làm thế nào cũng không liên hệ được. Thậm chí hiện tại đang ở Nhật Bản. Cũng không cảm giác thấy khí của anh ta Anh ta đeo Phật Châu Trên người còn có huyết chú do mình thêm vào Như vậy mà vẫn cảm ứng không được khí của anh ta Chẳng lẽ Chiêu Tài Miêu không phải là đi đức rồi chứ Trương Huyền lập tức lắc đầu bác bỏ Nương Vì Ê e. b Hành phong mệnh thuộc loại phá rồi sau đó lại lập Lần này đi về phía đông tuy rằng hung hiểm Nhưng hẳn là không đến nỗi mất mạng Sau khi tới trạm Tô Phi Hô Trương Huyền lại đổi sang tàu điện đi với Kebukuru Thật vất vả tìm được khách sạn nơn Huy e, B Hành phong vào ở. Ai ngờ hỏi thăm xong mới biết được Đơn e. B Hành Phong chỉ ở tại đây một đêm rồi trả phòng Hỏi nguyên nhân Nhân viên khách sạn lại ấp uống không nói Trương Huyền ra khỏi khách sạn liền gọi điện thoại cho Lý Đình Lại không ai nghe mấy Một cái điện thoại thì không liên hệ được Một cái thì không ai nghe Làm cậu tức giận ở tại chỗ vòng và mấy vòng Mới nghĩ ra tìm nhân viên chi nhánh bên này để hỏi Điện thoại ở công ty chi nhánh cuối cùng chuyển được Đối phương nói cho cậu biết khách sạn chủ tịch vào ở có án mạng xảy ra Cho nên bọn họ đã chuyển sang một khách sạn khác gần đó Trương Huyền lập tức đến khách sạn kia Đi quầy phục vụ hỏi thăm Thì lại nghe nói nơn Y E B Hành Phong và Lý Đình Từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa trở về Nơn Y E B Hành Phong sáng sớm hôm qua đã đi ra ngoài Còn Lý Đình lại là 10 giờ Tối vừa nhận một cuộc điện thoại Xong thì vội vàng rời đi Bởi vì điện thoại là gọi thông qua quầy phục vụ Cho nên nhân viên phục vụ mới biết Tôi muốn đến xem phòng của bọn họ Làm ơn dẫn đường Thực xin lỗi Liên quan đến sự riêng tư của khác Trương Huyền xuất ra thẻ nhân viên ở nơi V E B Thị Lướt qua mặt nhân viên phục vụ một cái tôi là in tẹp bôn Cảnh sát quốc tế Giao đột Tôi hiện tại đang điều tra một vụ án giết người Hãy phối hợp hỗ trợ Thấy Trương Huyền vẽ mặt lời lẽ chính nghĩa lại còn nói tiếng Anh hù dọa. Tiểu Bạch cúi đầu lui vào trong ba lô của Hotly Làm như không nghe thấy Hiểu rồi là có quan hệ đến vụ án giết người ở khách sạn kia phải không? Hai vị khách này có phải là nhân chứng không? Nghe nói bọn họ chính là bởi vì bên kia xảy ra chuyện nên mới chuyển tới đây. Phải, đúng vậy. Tội phạm thật ác độc, ngài sĩ quan các vị nhất định phải mau chóng bắt được hung thủ về quy án đấy. Khách sạn gần đó mới xảy ra giết người. Nhân viên phục vụ dễ dàng bị trương huyền hù dọa. Lấy chìa khóa phòng của hai người cho cậu Lại từ ngăn quầy phục vụ lấy ra một cái di động Di động này là nhân viên quét dọn của chúng tôi nhặt được vào buổi sáng Tại cửa phòng của vị tiểu thư đó Ngài xem có cần xác nhận hay không Cảm ơn Trương Huyền nhận lấy di động cầm chìa khóa vào thang máy lên lầu Ở trong thang máy tiểu bạch hỏi Trương Huyền Môn phái thiên sư có chiêu gạt người này sao? Môn phái thiên sư không có, nhưng thám tử thì có. Ta trước kia làm việc cho văn phòng thám tử đi khắp nơi, chiêu này dùng thuần thuộc nhất. Hoắc Ly lo lắng hỏi nếu nương. Gì E B Đại ca nhìn thấy anh sử dụng thẻ nhân viên làm chứng nơi nơi giả danh lừa biệt. Có thể xa thải anh hay không? Sẽ không, anh ra đã quen rồi. Trương Huyền mở ra di động của Lý Đình, thấy điện báo mới nhất đều là của mình. Khó trách không ai tiếp. Đến cột cùng xảy ra chuyện gì? Làm cho cô ấy gấp đến độ ngay cả di động rơi mất cũng không biết. Xem cuộc gọi cũ hơn. Chính là điện báo của Nơn. Vì... E. B Hành phong vào lúc 7 giờ tối hôm qua Bất quá biểu hiện không nhận cuộc gọi Cậu mở hộp thư Bên trong vang lên giọng nói dồn dập của nơ B e. B Hành phong Tôi ở đây xảy ra chút chuyện Hoạt động hội chợ lần này hủy bỏ Cô lập tức đặt vé máy bay về nước Trong hộp thư đi có biểu hiện lúc hơn 8 giờ Lý Đình từng gửi điện trả lời nơn a e. B Hạnh phong Nhưng không chuyển được Sau đó cô lại gọi cho Hanzimuyoshi và Aita Shigeru Cũng đều không liên hệ được Xem ra chiêu tài miêu gặp chuyện không may có liên quan đến vụ án giết người này Anh ta có lẽ là tra được gì đó Cảm thấy nguy hiểm Mới bảo Lý Đình về nước Nhưng cô ấy tại sao lại không rời đi Ngược lại giữa đêm khuya lại đi ra ngoài Trong phòng nương Y B Hàn Phong có luồng âm khí đậm liệt Trương Huyền đi vào liền hắc xì Nhìn nhìn xung quanh Và ly hành lý còn đặt gọn gàng tại chỗ trong tủ quần áo treo vài bộ quần áo xem ra lúc anh ta rời đi trừ bỏ mấy thứ cần thiết những thứ khác đều không mang đi đi vào phòng ngủ Trương huyền tiêm đột nhiên đập mạnh rốt cục cảm giác được khí của nơ e. B Hạnh Phong Cậu vội vàng tháo đồng hồ lấy được từ nơm U E B Hành phong trên cổ tay ra Đứng ở chỗ có cảm ứng cực mạnh Đem đồng hồ vàng ném lên không trung Quát thiên địa có lệnh Thần nghiên tứ phương Kim Mộc thủy hỏa thổ Tôn ngô tìm lệnh Sắc Đồng hồ sau khi kịch liệt rung động Rơi cạch xuống mặt sàn Tiểu bạch thấy thế Cả kinh kêu lên số chết Đồng hồ vàng của ta Tiếng kêu của trương huyền So với tiểu bạch còn thảm hơn Vội vàng tiến lại nhặt đồng hồ lên Sau khi phát hiện không có bể hư Lúc này mới yên tâm Không hổ là đồng hồ hàng hiệu Rớt như vậy mà không bị bể Tiểu Bạch và Ly trên trán đều nổi lên ba đường gân xanh. Ly tức giận nói đại ca anh thật quá đáng. Nương. D. E. B. Đại ca hiện tại sinh mệnh có nguy hiểm. Anh không lo đi tìm anh ấy, còn lo lắng cái gì đồng hồ vàng chứ? Ai nói anh không lo lắng anh ta? Không có đồng hồ thì làm sao tìm ra chiêu tài miêu hả Trương huyền khép hai ngón tay Lại ném đồng hồ lên Sau đó ngón tay ở giữa không trung cách tốt vẻ buồn Miệng miệng bùa chú tìm người Lần này đồng hồ không rơi xuống mà hóa thành một ngọn lửa xanh vọt ra ngoài cửa sổ bay đi Tiểu bạch hoảng sợ Kêu lên cậu cưỡng ép dùng huyết chú Cẩn thận bị thương Lời còn chưa giúp Trương Huyền đã thả người nhảy ra ngoài cửa sổ Tiểu Bạch vội nhảy đến cửa sổ Thấy thân ảnh cậu ta lão đảo Rơi xuống trước mặt tiền khách sạn Có lầm hay không vậy Nơi này hình như là hơn 10 tầng mà Yên tâm đi Đại ca của ta không có việc gì Hoác ly túm cổ Tiểu Bạch đem nó nhét vào ba lô cũng thả người nhảy xuống. Tiểu Bạch duỗi móng vuốt cố gắng ló đầu ra. Then thở ta không phải sợ cậu, ta có việc. Ta là sợ người khác nhìn đến sợ hãi mà xảy ra chuyện. Trương Huyền chạy theo ngọn lửa xanh vọt tới đầu phố. Nớp mắt gọi một chiếc xe taxi ở ven đường. Nói với Tiểu Bạch nói lái xe đuổi theo đoàn lửa xanh kia. Lão đại, người thường không nhìn thấy nó đâu Tiểu bạc nhìn chầm chầm hướng đi của đoàn lửa Chỉ huy lái xe Lái xe ngồi ở đằng trước rất kinh ngạc Không biết giọng nói bắt nguồn từ đâu Không ngừng nhìn qua gương chiếu hậu xem bọn họ Trương Huyền nói tiểu bạc Người nói cho ông ta Chúng ta chính là dùng máy phiên dịch đời mới nhất Thông qua âm tầng tự động phiên dịch Tiểu Bạch đem lời nói phiên dịch ra Lái xe nghe xong vẻ mặt tán thưởng hiện đại khoa học kỹ thuật thực phát triển Dùng đều là kén ngữ Bây giờ rất ít người có thể nói được kén ngữ tốt như vậy Tiểu Bạch không phải nói rất tốt mà là chỉ biết nói cổ văn Hoác ly nhỏ giọng than thở đổi lấy một cước của tiểu bạc Taxi đi theo đoàn lửa chạy đến một giao lộ vắng lặng Thấy đoàn lửa dừng lại Chỉ quanh quẩn tại đó Trương Huyền trả tiền xuống xe Chờ xe đi rồi Cậu niệm chú ngữ thu hồi đồng hồ vàng Sau đó quay đầu nhìn xung quanh Nơi này có thi khí Tiểu Bạch Khịt Mũi nói Đã là 11 giờ đêm Ngã tư đường có vẻ thật trống trải Trương huyền dạo qua chung quanh một vòng Đột nhiên nhìn thấy Phật Châu rơi ở ven đường Phật Châu bị đứt Chứng minh nơ e. B E Hành phong từng gặp nguy hiểm ở đây May là trên người anh ta có huyết chú của mình Hẳn là không có việc gì Nhưng tại sao khí đến đây lại biến mất? Nơi này có thi khí chẳng lẽ lại là oan hồn lệ ủy lấy mạng? Trương huyền vỗ cái tráng, rên rỉ chủ tịch tần suốt gặp ủy của anh sao lại cao như vậy chứ? Ra nước ngoài mà vẫn có thể dẫn ủy bám theo. Nơi b đại ca rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không thoát ly ở bên cạnh sốt ruột hỏi? Theo lý luận mà nói anh ta hẳn là mất mạng, nhưng theo tình mà nói thì anh ta nhất định còn sống. Mệnh của anh ta cường ngạnh như vậy, chỉ sợ muốn chết cũng không chết được. Nếu nơ, Ê, e, B, Đại ca căn bản không có khả năng có việc gì. Vậy sao anh còn lo lắng một đường đuổi theo tới đây làm gì? Tiểu hồ ly lắm miệng đổi lấy một cú đánh vào đầu trương huyền trường mắt nói anh vui vẻ, được chưa? Chưa thấy qua con hồ ly nào ngu ngốc như vậy. Tiểu bạc tức giận đến phất cái đuôi vào người hoác ly. Sau đó nhảy đến trên vai nó. Hỏi bây giờ chúng ta nên làm gì? Trương Huyền nhúc đầu, đột nhiên mắt sáng lên, lấy điện thoại Lý Đình ra, tìm số di động của Aita Cizeru. Cậu từng xem qua liệt trình của nương. Y E B Hàn Phong Biết Aita Cizeru là bạn của nương. Y E B Hàn Phong Lại là cảnh sát có lẽ từ chỗ anh ta có thể nghe được tin tức gì đó điện thoại không ai tiếp trương huyền nghĩ nghĩ đem điện thoại để bên tai tiểu bạc. nói hỏi quầy phục vụ xem số điện thoại của sở cảnh sơn ai t t o k p o l a Quy! Quy! Bao nhiêu? Sau khi tra được giải số, Trương Huyền lập tức gọi, rồi lại đưa cho Tiểu Bạch, nói ai ta si ru tiếp điện thoại. Đã trễ thế này, cảnh sát người ta đã sớm tan ca về nhà rồi. Sẽ không? Trò giải trí lớn nhất của người Nhật Bản chính là tan ca. Cảnh sát càng muốn lấy thân làm gương. Như thế nào có thể không tăng ca Điện thoại rất nhanh liền chuyển được Nghe xong tiểu bạch nói Đối phương hỏi Xin hỏi anh có quan hệ thế nào Là bạn Tìm ai ta Sizeru có chuyện gì Việc riêng Xin hỏi anh họ gì Tiểu bạch nhìn trương huyền liếc mắt một cái bạc Xin chờ một chút Tôi lập tức đi tìm Hơn 10 phút sau Hoác ly nhịn không được, hỏi người còn không có tới sao. Lập tức trong tiếng Nhật có phải ý nghĩa khác với tiếng Trung không vậy? Trương Huyền vẽ mặt bi thảm ngật đầu, nếu không thì ngắt điện thoại trước, chờ thêm một lát rồi gọi lại. Di động của anh không phải là mạng cố định. Đây là điện thoại quốc tế. Cứ chờ thế này, Phí điện thoại nhất định sẽ rất cao. Liết mắt nhìn hai huynh đệ dở hơi một cái Tiểu bạc nhất chân chỉ chỉ phiếu trước Chậm rãi nói không cần lo lắng vấn đề phí điện thoại Hai người quay đầu nhìn lại Đột nhiên phát hiện xung quanh không biết khi nào thì xuất hiện hơn 10 người cảnh sát Mỗi người cầm súng trong tay Chậm rãi vòng thành hình tròn vây quanh bọn họ Không được nhúc nhức Hoác Ly lập tức giơ hai tay lên, nhưng nhìn sang thấy Trương Huyền và Tiểu Bạch không hề động tĩnh lại ngượng ngùng mà thả tay xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi